Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif. Tổng đàn khí đạo Tông rất rộng lớn toàn bộ hạt cốt này đều nằm trong phạm vi thế lực của Tông Môn. Ở một góc vắng vẽ trong hạt cốt gần nội đường chú tạo đường xây dựng một căn phòng thật lớn. Xung quanh nó khác vô số linh văn. Những đạo linh văn này dưới ánh nắng chứa rọi xuống thi thoảng lại lón lên những hàng quan nhẹ nhẹ.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 Cho nên các đại lão mới vô cùng chú ý tới nơi đây. Không một người nào có thể lấy thúng uống voi đem chúng làm của riêng. Phong Húm mang theo một cái túi lớn thẳng theo con đường tiến vào trong phạm vi khuố phòng của tông môn. Nơi này là trọng địa của tông môn, đệ tử bình thường căn bản không dám tới gần. Nhưng Phong Húm có địa vị như thế nào chứ? Mấy tên võ sĩ canh cửa vừa thấy lão Một đám xoay người thi lễ, chỉ thiếu điều quỳ lạy nữa mà thôi. Một trung niên hán tử khi biết được tin tức, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất từ bên trong chạy ra, hướng về phía Phong Húng cười lấy lòng, nói: "Phong sư thúc, ngài đại giác Quan Lâm thật sự làm cho tiểu chức cảm thấy bất an a." Phong Húng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Triệu Phong,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 Ngươi nói chuyện càng ngày càng xui tai a." Triệu Phong cười bồi, nói: "Lão nhân gia ngài và gia sư tâm đầu ý hợp, tiểu chức có thể vì ngài mà làm chút chuyện nhỏ đó là cầu còn không được a?" Phong uốn lắc đầu, không hề cùng hắn nói lời vô nghĩa, mà quăng cái gói to trong tay xuống mặt đất, làm chúng phát ra thanh âm keng keng. Đợi cho tiếng va chạm kết thúc, lão mới thản nhiên nói: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 Những binh khí và phàm cụ này cũng không có kiệu dáng thốn nhất mà bao hàm toàn diện các mặt. Chính bởi vì như thế, ngược lại mới khiến cho đám người Kiều Phong vô cùng khâm phục. Vội vàng kiểm tra một lần, Kiều Phong thở dài một tiếng tự đáy lòng nói: "Phong sư thúc, trong khí đạo tông chúng ta, lão nhân gia ngài quả thật không hổ là quán linh đại sư số 1. Cuối cùng không ai có thể sánh vai với ngài."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 Mà Doãn Thời Phong chỉ trong vòng 3 ngày đêm chúng nó hoàn toàn quán linh thành công. Thời gian như vậy, thành quả như thế. Nếu như Phong Vũ không phải tận mắt nhìn thấy Doãn Thời Phong gia nhập tông môn, hơn nữa bắt đầu rèn luyện sĩ cấp linh khí bình thường mà nói, như vậy ngay cả lão cũng tuyệt đối không tin tưởng tiểu tử này là một người mới tiến vào linh đạo. Ở một khắc đó, lão thậm chí còn cho rằng đây là một loại ảo giác. Do anh thừa phong là một gã tu luyện linh đạo còn mạnh hơn cả cường giả đã tu luyện nó cả trăm năm Cơ sở của hắn rất vững chắc thiên phố cường đại thật sự là thuộc loại yêu nghiệt tuyệt đỉnh Nhớ lại do anh thừa phong lần đầu tiên tiến hành quán linh Phong húng chỉ biết tiểu tử này ở trong quá trình quán linh có lực khống chế Điều tiếc vô cùng mạnh đối với các loại lực lượng thuộc tính Chính bởi loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ này để hình dung đã bù lại khoảng cách kinh nghiệm không đủ của Doãn Thừa Phong, khiến cho hắn ở trong 3 ngày có được thành quả to lớn như vậy. Chẳng qua, việc này cũng chỉ có một mình lão hiểu được. Trước khi Doãn Thừa Phong thuận lợi nhận được danh hiệu linh sư chính thức, lão không muốn mọi người biết được điều này. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phong huống Triệu Phong thập phần khéo léo nói: "Phong sư thúc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 Một kiện sư cách linh khí có thể đổi được 3 tới 5 bộ phôi có cùng cấp độ và phong linh thạch tương ứng. Ngài lấy ra mời lại hạ phẩm ba kiện trung phẩm sư cách linh khí, tổng cộng có thể đổi được sau mươi bộ tài liệu. Hắn dừng lại một chút, nói: Về phần kiện bí văn linh khí kia, tiểu chớ đề nghị ngài tạm thời giữ lại ở trong kho phòng. Về sau nếu phát hiện thứ gì tốt Ngài có thể đổi lấy bất cứ lúc nào." Phong Hùng mỉm cười nói, "Tiểu tử, thứ tốt trong trọng điền kho phòng đều được giữ bí mật chẳng lẽ ngươi không sợ lão phu đổi hết sao?" Triệu Phong bật cười nói, "Nếu như là vị sư thúc khác tới tiểu chức có lẽ còn có thể giấu giếm đi, nhưng lão nhân gia người thì không." Hắn thật lòng nói, "Nếu quả thật có gì đó thích hợp với ngài,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 mau chuẩn bị tốt đồ vật lão phu còn muốn chế tạo linh khí. Triệu Phong nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức sai người đem mọi đồ vật chuẩn bị một cách thỏa đáng. Thái độ làm người của hắn rất cẩn thận. Trong quá trình lựa chọn phôi thô đã đặc biệt tuyển chọn kỹ lưỡng, đem những thứ có phẩm chất tốt nhất đưa ra. Đương nhiên, những phôi linh khí này đời mà mặt hàng bình thường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 thì đã là may mắn cho tông môn. Phải biết rằng với cơ nghiệp to lớn của khí đạo tông, nhân số trong tông môn rất nhiều, mà một ếp môn phái nhỏ dựa vào tông môn đối với sư cấp linh khí cũng có khác vọng nhất định. Chỉ sợ sư cấp linh khí ở trong kho phòng có nhiều hơn nữa cũng thủy chung cung không đủ cầu a. Sau khi đổi Triệu Phong đi, Phong muốn đem những phôi linh khí thô này tới binh khố của mình. Khi Doanh Thự Phong nhìn thấy 60 bộ phôi linh khí khác nhau này, ánh mắt hơi có vẻ đăm chiêu. Phong sư tổ, toàn bộ cái này đều cho đệ tử. Không sai. Ngươi có thể trong 3 ngày rèn ra được 14 kiện linh khí, như vậy thì bảo trì tốc độ này đi. Phong huống thản nhiên phân phó, nói, mỗi ngày làm 4, 5 kiện, đối với ngươi mà nói cũng là một cách rèn luyện. Ánh mắt do anh Thừa Phong hiện lên một đạo tinh quang, nói, vâng, đa tạ Phong sư tổ. Phong hướng hơi giật mình. Lão nhìn thấy ánh mắt do anh Thừa Phong không chút sợ hãi, tức giận, mà ngược lại còn có vẻ hương phấn thì trong lòng không khỏi khen thầm. Chỉ có bảo trì tâm tính như vậy mới có thể tiến xa trên con đường linh đạo A.